Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 5 của tiểu thuyết Học làm ông xã của tác giả mễ nhạc, được thể hiện bởi giọng đọc Như Quỳnh, Tiến Trung, Khánh Linh, Lan Phương. Ngồi ở phòng khách, Trịnh Tâm Phi vừa gấp quần áo vừa xem con vẽ. Cô nhận ra cậu con trai của cô có tài hội họa trời cho, sau này rất có thể sẽ trở thành một họa sĩ. Cô ôm mớ quần áo vừa gấp Chống tay trên ghế sofa đứng dậy Đột nhiên đầu óc tráng váng Hai tay cô run lên Quần áo trên tay rơi hết xuống thảm Cô gục người xuống bộ sofa Đúng như lời phái lam nói Mệt quá sẽ phát bệnh sao Gần đây cô cảm thấy mệt mỏi kỳ lạ Đang ngồi mới đứng dậy Đều bị chóng như lúc nãy Cô sợ chán Nóng rồi mình phải uống nước ấm chắc sẽ đỡ hơn. Tề Tuấn Duy lúc đầu cuống quýt lên khi thấy mẹ mệt, sau nhìn mẹ không sao nữa, ngoan ngoãn nhặt quần áo rơi vãi trên thảm, phóng từ sofa. cậu bé ngoan ngoãn ngồi bên mẹ, tay thuần thót cướp quần áo, ánh mắt đầy tự hào vì làm được việc có ích khi mẹ mệt. Trịnh Tâm Phi suốt nữa thì bật cười cấp quần áo gì mà nhồi thì một cục như nhiều bột mì. Nhưng nhìn vẻ hứng khởi của con, cô không nỡ làm cô cậu mất hứng. Điện thoại bản kêu liên hồi, cô phấn khởi đi nhanh tới. Chồng cô gọi điện về nhà, báo tối nay sẽ về trễ, nói cô đừng đợi anh. Em sao vậy? Em làm sao? Anh nghe dạo em lạ lắm, không có chút sức lực gì cả. Trịnh Tâm Phi không hề nghĩ rằng tề diệu lại có thể phát hiện ra cô không khỏe, cười nhạt. Em khát nước đây mà, uống nước là khỏe liền. Không nên để anh lo lắng chuyện trong nhà, giọng cô vẫn bình thường, có gì khác đâu. Anh ấy chỉ nghĩ lung tung, nghĩ lại cô không khỏi thấy buồn cười. Tám giờ tối Trong một nhà hàng sang trọng và tiếng tăm, Tề diệu đang cùng với phía đối tác tương lai Là ông chủ Phương ăn tối Đây là bữa ăn của ông chủ Phương mời anh Vì lý do chúc mừng mối quan hệ hợp tác giữa cả hai Bản kế hoạch hợp tác đã hoàn tất Giờ chỉ việc ký kết nữa là xong Nhưng dù sao đi nữa Khi còn chưa chính thức ký kết Địa điểm xây dựng công ty luật còn chưa xác định Bởi vậy Đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp để công bố ra bên ngoài. Bản ăn đang rôm xà thì có một vị khách không mời mà đến. Vào lúc nào cũng không ai biết. Cô chính là con gái độc nhất của ông chủ Phương, Phương Uyển Sa. Thấy cô, ông chủ Phương ngạc nhiên. Ờ, Uyển Sa, con đến đấy làm gì? Phương Uyển Sa không để ý đến cha, mặt tươi tỉnh nhìn về phía tề diệu. Anh Tê, anh khỏe không? Em rất nhớ anh đấy. Cô không hề che giấu cảm xúc. Cô rất thích anh chàng luật sư đẹp trai này. Gặp Tề Diệu lần đầu tiên ở nhà nàng, lúc đó anh vừa trở thành luật sư của cha cô không lâu. Cô mới gặp anh đã say mê. Đàn ông đẹp trai thì cô cũng gặp không ít. Nhưng người như Tề Diệu, cả người ta sẽ phải tự tin cuốn hút, thì chả thế bao giờ. Tề diệu lớn hơn cô tới 10 tuổi, tranh lệch tuổi tác cũng nhiều. Nhưng điều làm cô có chút cay đắng, đó là anh đã kết hôn. Nhưng kết hôn rồi thì sao? Cô vẫn thích anh. Nhìn vào mắt con gái chỉ có mỗi mình tề diệu, ông chủ phương lắc đầu. Con bé này thích tề diệu, ông biết rõ. Quyền gia, sao con cùng ở đây? Con cùng tụi bạn tới đây ăn cơm. Nhân viên phục vụ nói cha và Tề Diệu ở đây. Cha này, cha thật là, sao lại lén lút cùng anh Tề ăn cơm ở đây mà không nói với con? Cha biết là con rất muốn cùng anh ấy ăn bữa cơm mà cha. Con này, lén lén lút lút cái gì mà lén lén lút lúc. Cha và cô Tề đấy làm bàn chuyện làm ăn. Không phải con đi ăn cùng bạn bè sao? Thôi, tới đó đi. Con nói với tụi nó rồi, con muốn ngồi ăn với anh Tề cơ. Vương uyển Sa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tề Diệu. Anh Tề này, em ngồi đây được chứ? Anh cũng nhận ra ông chủ Phương đã hết cách với con gái. Coi cô như em gái, anh nói. Nếu ông chủ Phương đã đồng ý, tôi... May sao khi ấy điện thoại anh bất ngờ reo. Tề Diệu vội vàng xin phép ra ngoài để nghe điện thoại. Sau khi Tề Diệu đi khuất, Vương uyển ra làm nũng nói. Cha, hai người ăn cơm với nhau... Sao không rủ con? Chả biết là con thích anh tề Diệu thật lòng mà. Con quên rồi sao? Tề rượu kết hôn rồi. Thực ra ông cũng rất thích tề Diệu. Nếu tề Diệu vẫn còn độc thân, ông nhất định sẽ xúc tiến con gái với cậu ta. Như vậy ông sẽ có một cậu con rể xuất sắc, làm cha vợ như ông cũng sẽ cảm thấy nở mày nở mặt. Nhưng cậu ta đã có vợ, hết hy vọng rồi. Kết hôn thì kết hôn chứ, anh ấy không có yêu vợ mình. Còn nói cho cha biết, sở dĩ anh ấy lấy vợ vì đó là ý muốn của mẹ anh khi bị bệnh. Anh ấy vì hiếu thảo nên mới đồng ý thôi. Người ta còn nói, nhìn thấy hai vợ chồng anh không giống cặp vợ chồng tình cảm, lãnh đạm lắm cha. Vợ chồng người ta tình cảm hay không tình cảm, người bên ngoài làm sao biết được. Trục lại, con đừng quấy dây tề triệu nữa. Lần trước, con với thằng nhóc kia gây chuyện tái tiếng. Còn chưa đùa. Con gái của ông, với cái danh con gái duy nhất của chủ tịch công ty Phương Thị, thường xuất hiện trên báo chí vì các khăng đen ái tình. Con gái ông còn trẻ, sau này sẽ lấy chồng, nhưng liên tiếp gây ra tai tiếng như thế thì còn ai dám giúp nó. Cha, sao cha lại nói vậy? Nếu anh Tề không yêu thương vợ, vậy thì con sẽ giải thoát cho anh ấy khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, được không cha? Ông chủ phương định mở miệng kêu con gái đừng có làm chuyện xấu mặt đó. đúng lúc tề diệu đẩy cửa đi vào. Quên đi vậy, về nhà nói chuyện sau. Cho dù nó có thích tề diệu, cũng không được phá hoại hôn nhân của người khác. À, xin lỗi ông chủ phương, đồng nghiệp ở sở gọi điện cần tài liệu trong văn phòng của tôi. Tôi phải đi trước. Gì vậy? Em vừa mới tới đây, anh đã đi rồi sao? Rất tiếc, tôi đi trước hẹn gặp lại lần sau. Thấy Tề Diệu cầm cặp tài liệu chuẩn bị đi, Phương Uyển Sa chưa từ bỏ ý định rồi tay ngăn anh lại. Anh Tề, khoan đã, em có chuyện này muốn nói với anh. Ờ, chuyện gì? Là như vậy này, em nói với các bạn của em, em là bạn thân của anh, nhưng tụi nó nhất định không tin em. Tuần sau là sinh nhật một người bạn của em, tụi nó muốn em đi cùng với anh, có như vậy mới tin em là bạn thân của anh. Anh Tê, làm ơn đi mà, anh nhất định phải giúp em đấy, nếu không mất mặt lắm. Với yêu cầu này cô uyển ra, Tề Diệu không thể không nhớ tới tâm phi. Cô lúc nào cũng mềm mỏng, dịu dàng, im lặng ở bên anh, cho dù hai người đã kết hôn, cô cũng chưa bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với anh. Thôi coi như là yêu cầu của một cô em gái, Tề Diệu cũng không muốn ngay cả mặt mũi của ông chủ Phương cũng bỏ qua. Ờ, tôi biết rồi, nhưng mà tôi chỉ đến được một chút thôi. Cảm ơn anh, anh chỉ cần tới đó một lát rồi về cũng được mà. Thấy Tề diệu mở cửa đi về, ông chủ Phương nhìn con gái nhắc nhở. Này, con đừng làm mọi chuyện rồi ren lên nữa. Không nghe lời cha, mấy cả tiền tiêu vặt cha cũng cấp. Thẻ tiền dụng, ta cũng tịch thu hết. Con biết rồi. Phương uyền ra trả lời nhưng trong lòng lại trộn rộn không yên, chỉ đau đáu suy nghĩ xem hôm đó mình nên mặc đồ gì cho thật gợi cảm. Bị một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, con nhà quyền thế tấn công, liệu tề diệu có đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ Cô gái này có trở thành căn nguyên dẫn tới đổ vỡ gia đình anh hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau của câu chuyện.